hình thế Đức phi. Phượng Kinh Chương 133 xuất trình hai. Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syredu. Vinh Quy. Quy. 1. Gần quân Trương khởi lang thống lĩnh 80 vạn mặt gia quân nhưng đóng ở gần kinh thành thì chỉ có 5 vạn nhân mã.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 Cùng với Vân Đình bị ném vào trong quân doanh không lâu Và Từ Thanh Trạch không biết đã dùng biện pháp xì thuyết phục được mặt cảnh kìa Bởi vì Từ Thanh Trạch kiên trì muốn cùng đi tới biên quan Nên để cho Diệp Ly rất ái náy với Tần Tranh đã không gặp lâu ngày Nhưng ngược lại Tần Tranh đến đây tiễn đưa Lại rất hiểu chuyện cười cười với Diệp Ly Dặn dò hai người trên đường phải cẩn thận. Sớm ngày trở về. Ngoài ra, mặt cảnh kỳ không biết là nghĩ như thế nào. Lúc gần đi, lại nhét một dương vào. Mặt cảnh kỳ nói là không biết định vương ngày nào về. Mà Nam Hầu thì tuổi tác đã cao nên phái một dương làm tiểu tốt chạy chân cho Nam Hầu.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 Bọn họ hoàn toàn không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt với hoàng đế Đoàn người một đường rụt ngựa chạy như điên Chỉ mới hơn một ngày đã thấy được thị trấn quân sự quan trọng hằng thủy cách sở kinh 500 dặm Thành hằng thủy cũng không phồn hoa tráng lệ Nhưng mà cách thành tây 20 dặm là nơi đóng quân của gần mười mấy vạn mặt gia quân Ngoài ra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 Điều này làm cho Nam Hầu và Một Dương cùng đồng hành đều không thể không vừa kinh ngạc lại vừa bội phục. Đại Doanh Hằng Thủy ở dưới chân núi Hằng Thủy cách thành Tây 20 dặm Phía trước là Bình Nguyên Minh Môn Vô Bờ Sau lưng là núi Hằng Thủy Là một nơi luyện binh thiên nhiên Đoàn người còn cách chỗ trú đóng của Đại Doanh Hằng Thủy còn có 5-6 dặm đường Tướng lãnh địa phương và tướng quân Tôn Viêm chạy tới tối hôm qua đã cùng đến đây ngân đón từ sớm. Mạc tướng chờ tụ họp với Vương Phi. Diệp Ly khẽ gật đầu, hỏi chủ tướng Đại Doan Hằng Thụy ở đâu. Một nam tử trung niên râu tóc hoa rơm. Đã 40-50 tuổi lại tinh thần sáng láng như cũ. Từ trong đám người kia đi ra chắp tay nói với Diệp Ly mạc tướng Lữ Cận Hiền. Thẹn là chủ tướng của Đại Doanh Hằng Thủy, Bái Kiến Vương Phi. Diệp Ly tung mình xuống ngựa, giơ tay lên nói lữ tướng quân không cần đa lễ. Vị này là phó xoái Tây Chinh Nam Hầu, Hoàng thượng đặc biệt phong. Vị này là thế tử Mục Dương Hầu, giá Úy Tiên Phong Mục Dương. Diệp Ly cũng không giới thiệu đám người trác tỉnh.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 Diệp Ly thay một bộ áo màu xanh nhạt ngồi ở chủ vị ngay chính giữa. Bên dưới trái phải là tướng lãnh cùng cấp theo như quan hàm cao thấp theo thứ tự ngồi phượng chi dao, lữ cận hiền, tôn viêm. Về phần nam hầu thân là phó xoáy và một dương thì ngay từ sau khi thương nghị xong mọi chuyện đã được mời đi nghỉ ngơi. Các tướng lĩnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Ly.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 Cuối cùng Mạc Gia Quân tồn tại là vì cái gì đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhàng nhạt quét qua trên thân mọi người. Là vì an bình của dân chúng đại sở. Từng tướng sĩ Mạc Gia Quân cũng có cha mẹ con cái giống như mọi người. Mạc Gia Quân thủ hộ đại sở chính là thủ hộ thân nhân của mình.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 Định Vương không có ở đây nên mấy ngày nữa chúng ta mới đánh sao Nghe vậy, thần sắc mọi người không nhịn được một trận vạn vẹo Phượng Chi Giao cười nói Vương Phi Mọi người lo lắng chính là Nếu như Mặt Gia Quân nghe theo Nam Hầu điều khiển Ông ta nhận được binh quyền Mặt Gia Quân có thể sẽ làm chuyện bất lợi với chúng ta hay không? Diệp Ly nhớ mày cười nói Nam Hầu sẽ không nhận được binh quyền mặt gia quân. Bản Phi sẽ luôn luôn đi theo cùng hành động với Nam Hầu, mặc dù như thế. Hơi có tai hại, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Lại nói, Nam Hầu tạm thời giữ chức chủ xoáy, cũng không thể điếp thân tới mỗi một nơi chiến cuộc. Cho nên...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 Mấy năm nay, hoàng đế tận hết sức lực chèn ép, bố trí mặt gia quân Vốn mặt gia quân phân tán trấn thủ biên quan đại sở Nhưng cũng bởi vì mặt cảnh kỳ không yên lòng Thừa Diệp định vương ở trong phủ dưỡng thương và nguyên khí mặt gia quân bị tổn thương nặng nề Đã điều toàn bộ mặt gia quân vào nội địa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 Trấn Nam Vương tự mình dẫn quân chính diện với 30 vạn nhân mã xâm phạm biên giới Theo tin tức trên tiền tuyến Chỉ vây khốn tính dương thôi đã có tới chục vạn quân Binh mã triều đình phái đi bị trấn Nam Vương phục kích, Tổn thất hương phân nữa Hai ngày nay mấy người chúng ta cũng đã thương lượng qua Chỉ sợ thành tính dương là Không thủ được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 Lữ Cận Hiền nói đại quân Tây Lăng vượt qua Tín Dương công chiếm cả Thanh Châu Sau đó tiến vào Hán Châu bị giữ lại ở Giang Hạ Diệp ly nhướng mày Lữ Cận Hiền giải thích gần Giang Hạ có 5 vạn người của chúng ta đóng ở đó Chủ tướng là tướng quân Nguyên Bùi cũng là lão tướng Sa Trường Hiện tại chắc ngày ấy đã đi trợ giúp Tín Dương Một khi Tín Dương thất thủ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 Nam Lộ và Bắc Lộ là người phương nào lãnh binh Lữ Cận Hiền lắc đầu Tôn Viêm nói khởi bẩm vương phi Nghe nói Nam Lộ là do thế tử Trấn Nam Vương lôi đằng phong chỉ huy Người này đã được Trấn Nam Vương dạy từ nhỏ 19 tuổi đã ra chiến trường giao chiến với Bắc Nhung Vừa xuất hiện liền tài hoa xuất chúng Thật sự không thể khinh thường Chủ tướng Bắc Lộ là lão tướng của Tây Lăng Thượng quan Nghi Người này không thể nói là có công tích đặc biệt vĩ đại gì Hơn nữa tuổi cũng đã hơn 60 Nhưng mà Hắn là lão sư binh pháp của trấn Nam Vương Tây Lăng Diệp Ly gật đầu Trầm Tư hồi lâu mới ngẫm đầu lên nói hôm nay cực khổ các vị tướng quân rồi Sáng mai liền phải lên đường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 Phượng Chi Giao nói có thể khẳng định, nhưng mà mà lần này Tây Lăng xuất động có ít nhất 60 vạn. Nhiều binh lực như vậy. Còn có Trấn Nam Vương Tây Lăng có danh chiến thần. Đừng nói là vương phi người. Ngay cả những lão tướng xa trường kia thì có mấy người không lo lắng chứ mặc dù nói Trấn Nam Vương Tây Lăng từng thất bại trong tay nhiếp chính vương đại sở Mạc Lưu Giang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 Ám vệ trần chờ một chút, lại nói chỉ sợ công chúa Dung Hoa còn không có lực ảnh hưởng đến gia luật hoang sâu như vậy. Mặc tu nghiêu thẳng nhiên nói nếu gia luật hoang muốn lật đổ gia luật giả, thì hắn tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Đi chuẩn bị đi, ngày mai lên đường. Ám vệ gật đầu xác nhận thuộc hạ tung lệnh. Vậy lui thì vệ.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 Ông ta cũng nên chết Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyền audio.xyz